Chương 2. Niềm tin Tưởng tượng và tin tưởng vào những gì bạn khát khao vương tới, bước làm giàu thứ hai Niềm tin chính là hóa học của tâm hồn. Khi niềm tin hòa quyện cùng ý niệm, tiềm thức của chúng ta sẽ ngay lập tức nắm bắt tần số rung động ấy, chuyển hóa nó thành một sức mạnh tinh thần tương đương và sau đó chuyển sức mạnh đó tới miền trí tuệ vô biên. Cảm xúc của niềm tin, tình yêu và tình dục là những cảm xúc mãnh liệt nhất trong số các cảm xúc tích cực của con người. Ba cảm xúc này hòa quyện với nhau làm cho tư tưởng con người trở nên lung linh, sống động hơn bao giờ hết. Và những cảm xúc đó ngay lập tức tác động vào tiềm thức của chúng ta, chuyển hóa thành một dạng sức mạnh tinh thần tương đương và sức mạnh đó đánh thức miền trí tuệ vô biên, chưa được khai thác của con người. Làm thế nào để xây dựng và nuôi trưởng niềm tin? Nhận định sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự tự kỳ ám thị đối với quá trình chuyển hóa khát vọng tinh thần thành giá trị vật chất hay tiền tài tương đương. Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra và điều khiển bằng việc không ngừng khẳng định và lặp đi lặp lại một cách nghĩ nào đó vào tiềm thức theo nguyên tắc tự kỳ ám thị. Lặp đi lặp lại một sự khẳng định nào đó giống như việc ra những mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn Đến nay, đó là phương pháp duy nhất nhằm phát triển niềm tin một cách chủ động Để minh họa, bạn hãy chú ý đến mục đích khi bạn đọc cuốn sách này Tất nhiên, mục tiêu của bạn là muốn đạt khả năng chuyển hóa những ý tưởng vô hình thành những giá trị vật chất hữu hình mà cụ thể là tiền bạc Bằng cách thực hành những chỉ dẫn trong các chương nói về tự kỳ ám thị và tiềm thức Bạn sẽ học được những kỹ thuật để thuyết phục tiềm thức rằng Những gì bạn tin tưởng và mong muốn thì chắc chắn sẽ đạt được Tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận sự tin tưởng đó và chuyển hóa nó thành niềm tin hay một nội ám ảnh trong tâm trí bạn Niềm tin đó sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn vạch ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được những gì mình khao khát Tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình là một trạng thái tinh thần mà bạn phải cố gắng tạo dựng và nuôi dưỡng sau khi bạn làm chủ được 13 nguyên tắc đề cập đến trong cuốn sách này Đó là sự thật bởi niềm tin đó sẽ phát triển thành một cách rất tự nhiên trong bạn khi bạn thấu hiểu và áp dụng những nguyên tắc nói trên Những cảm xúc hay phần tình cảm trong tư duy của bạn là những gì làm cho cách nghĩ đó bền lâu và sống động Những cảm xúc đó Đối với niềm tin tưởng, tình yêu hay tình dục Khi hòa quyện với sự thôi thúc của một ý tưởng bất kỳ nào đó Sẽ thúc đẩy bạn có những hành động lớn lao để thực hiện bằng cách những ý nghĩ đấy Tất cả mọi ý tưởng khi được cảm xúc hóa và hòa quyện với niềm tin Thì đều lập tức bắt đầu chuyển thành những giá trị vật chất tương đương Điều đó không chỉ đúng với những cách nghĩ được hòa quyện với niềm tin và cảm xúc tích cực Nó đúng với bất kỳ cảm xúc nào, kể cả những cảm xúc tiêu cực Tiềm thức sẽ chuyển hóa những ý tưởng mang tính tiêu cực hay thậm chí phá hoại Thành những giá trị vật chất tương đương Cũng tương tự như chuyển hóa những ý tưởng mang tính tích cực và xây dựng vậy Một nhà tội phạm học nổi tiếng đã diễn giải quan điểm trên như sau Khi một người lần đầu tiên tiếp xúc với tội ác hay những hành động xấu Anh ta thường rất ghê tởm nó Nhưng nếu tiếp tục tiếp xúc một thời gian nữa, anh ta trở nên quen và bắt đầu chịu đựng những hành động xấu xa đó. Nếu phải tiếp xúc trong một thời gian dài, cuối cùng anh ta sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng và bắt chước theo những hành động đó. Như vậy có thể nói rằng, những cách tư duy tiêu cực nếu liên tục được truyền vào tiềm thức, thì đến một lúc nào đó nó sẽ được tiềm thức chấp nhận và làm theo. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những tư duy tiêu cực đó thành những giá trị vật chất tương đương theo cách thực tế nhất có thể Đó là nguyên nhân của một hiện tượng kỳ lạ mà hàng triệu người thất bại vẫn gọi là vận rủi Hàng triệu người tin rằng số phận của họ gắn liền với đói nghèo và thất bại Rằng vận mệnh của họ đen đuổi nên họ phải chịu như vậy và không có cách gì có thể kiểm soát được điều đó Nhưng sự thật Thì chính họ lại là những người tạo ra vận đen do niềm tin tiêu cực vào số phận không may mắn Đã bị tiềm thức phản ánh và chuyển hóa thành hiện thực Niềm tin của bạn là yếu tố quy định hành động của tiềm thức Do đó tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Bạn sẽ nhận được những lợi ích không ngờ nếu như truyền vào tiềm thức những khát vọng tích cực Và tin rằng những khát vọng đó sẽ được chuyển hóa thành những giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương Quá trình chuyển hóa đó sẽ diễn ra theo những cách thức trực tiếp và thực tiễn nhất có thể. Bất kỳ mệnh lệnh nào mà tiềm thức nhận được, dưới dạng niềm tin đều sẽ được thực hiện hóa. Bạn hãy luôn nhớ rằng, với cách thức hoạt động như vậy của tiềm thức, sẽ không có gì cản trở bạn đánh lừa tiềm thức của mình bằng cách liên tục đưa ra những chỉ thị thông qua hình thức tự kỳ ám thị. Đó là những gì tôi đã làm khi tôi đánh lừa tiềm thức của con trai mình. Để làm cho việc đánh lừa tiềm thức trở nên thực tiễn hơn Bạn cần luôn suy nghĩ và hành động như thể Bạn đã có được tất cả những gì mình mong muốn Bạn rất cần phải quyến khích những cảm xúc tích cực Cũng như những nguồn năng lượng chi phối tâm trí mình Tuy nhiên, niềm tin vào bản thân Không đến đơn thuần từ việc đọc những chỉ dẫn trong sách Khi bạn đã hiểu được lý thuyết rồi Thì công việc còn lại là phải áp dụng nó vào thực tế Chỉ qua trải nghiệm và thực tập Bạn mới có thể phát triển khả năng kết hợp niềm tin với những tư duy mà bạn muốn truyền vào tiềm thức Khi bạn tin vào khả năng của mình, bạn biết cách ra những chỉ thị cho tiềm thức Thì tiềm thức sẽ chấp nhận và hành động theo ngay lập tức Khi tâm trí bạn bị chi phối bởi những cảm xúc tích cực, nó sẽ khuyến khích hơn Những trạng thái tinh thần mà chúng ta thường gọi là niềm tin Niềm tin vào bản thân là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra nhờ tự kỳ ám thị Trải qua bao thời đại, các lãnh tụ tôn giáo vẫn luôn khuyên bảo con người sống cần có đức tin Họ dạy rằng cần phải tin vào tính điều này tính ngưỡng khác Nhưng lại không dạy con người làm thế nào để hình thành và duy trì đức tin đó Họ không nói cho tín đồ hiểu rằng Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể có được tạo ra nhờ sự tự kỳ ám thị Cuốn sách này sẽ giải thích cho bạn bằng một ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được những nguyên tắc để phát triển niềm tin từ chỗ không có gì đến chỗ khiến bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn nên nhớ kỹ những điều sau đây. Niềm tin là liều thuốc thần diệu mang lại sự sống, sức mạnh và hành động cho tư tưởng con người. Bạn nên đọc lại thành tiếng chân lý nói trên nhiều lần để thật sự thấm nhuận chân lý đó. Niềm tin là điểm khởi đầu của quá trình thành đạt tới sự giàu sang Niềm tin là nền tảng của những điều kỳ diệu, những phép màu mà không một luật nào của khoa học có thể phân tích và lý giải trọn vẹn Niềm tin là điều thuốc giải độc duy nhất được biết đến cho những lần thất bại Niềm tin là một thành tố mà khi được kết hợp với khát vọng có thể khiến bạn tiếp cận được với miền trí tuệ vô biên của chính bản thân mình Niềm tin là thành tố có thể chuyển hóa những rung động bình thường của tư duy tạo ra bởi tâm trí con người thành nguồn sức mạnh tinh thần tương đương. Niềm tin là thành tố duy nhất giúp con người kiểm soát và sử dụng được sức mạnh của miền trí tuệ vô viên. Điều kỳ diệu của tự kỷ ám thị Một thực tế rõ ràng là bạn luôn có xu hướng tin vào bất kỳ điều gì mà bạn liên tục tự nhủ với bản thân, cho dù điều đó có đúng hay không. Nếu bạn liên tục tự lừa dối mình bằng một quan niệm sai lầm thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Bạn sẽ trở thành đúng như những gì bạn nghĩ bởi bạn đã để cho những suy nghĩ đó chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Những cách nghĩ mà bạn cố tình gieo vào tâm trí mình, khích lệ nó, cho nó hòa trộn vào những cảm xúc của mình sẽ kết thành những động lực định hướng và kiểm soát mọi hoạt động và hành vi làm việc của bạn. Nhận định sao có thể được coi là một chân lý, tư duy khi được hòa trộn với cảm xúc Sẽ trở thành một thanh nam châm hút tất cả các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan khác Một cách nghĩ được hấp dẫn bởi cảm xúc có thể coi như những hạt giống Khi được gieo xuống những mảnh đất màu mỡ, nó sẽ nảy mầm, phát triển và sinh sôi nảy nở liên tục Hạt giống ban đầu ấy tạo thêm nhiều hàng triệu triệu những hạt giống mới cùng loại Tâm trí con người liên tục nắm bắt những tần số rung động của những ý tưởng phù hợp với tư duy đang chi phối tâm trí bạn. Bất kỳ tư tưởng, ý niệm, kế hoạch hay mục tiêu nào trong tâm trí bạn cũng thu hút vô số những ý tưởng liên quan. Những ý tưởng liên quan đó sẽ tiếp xúc cho ý niệm chính, cho đến khi cách nghĩ đó phát triển thành động lực chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở về điểm xuất phát. Làm thế nào để những hạt giống tư duy được gieo xuống mảnh đất tâm trí? Câu trả lời là các ý tưởng, kế hoạch hay mục tiêu sẽ được khắc sâu vào tâm trí bằng quá trình suy nghĩ liên tục được lặp đi lặp lại. Điều đó giải thích tại sao bạn nên viết ra những mục tiêu chính của mình, luôn tâm niệm về nó và đọc nó lên thành tiếng hàng ngày cho đến khi những tần số âm thanh đó chạm tới miền tiềm thức của bạn. Bạn có thể trở thành người bạn mong muốn bởi bạn có quyền lựa chọn những ý nghĩ chi phối tâm trí mình. Nếu biết cách lựa chọn, bạn có thể vứt bỏ khỏi tâm trí những hình ảnh tiêu cực trong quá khứ và xây dựng cuộc đời theo cách bạn muốn. từ đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu tinh thần của mình, bạn sẽ nhận thấy điểm yếu lớn nhất là sự thiếu tự tin. Nhưng bạn có thể vượt qua điều đó, thậm chí biến nó thành lòng dũng cảm. Thông qua các nguyên tắc từ kỳ ám thị, bạn có thể áp dụng nguyên tắc này bằng cách đơn giản như viết ra những ý tưởng chính, hồi tưởng và lặp đi lặp lại, cho đến khi chúng trở thành một phần của bộ máy tâm thức. Dưới đây là những nguyên tắc giúp bạn vượt qua sự thiếu tự tin. Bí quyết tự tin Thứ nhất, tôi biết rằng tôi có khả năng đạt được những mục tiêu rõ ràng của cuộc đời mình Vì thế, tôi đòi hỏi bản thân phải luôn kiên trì và tự nhủ luôn hành động hướng về mục đích đó Thứ hai, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ chi phối trong tâm trí mình Cuối cùng cũng sẽ được chuyển hóa ra thế giới bên ngoài thành những hành động thực chất Và dần dần sẽ trở thành hiện thực Vì thế, tôi sẽ suy tưởng 30 phút mỗi ngày nghĩ về người mà tôi ao ước được trở thành trong tương lai Thực hiện điều này sẽ giúp bạn Trong tâm trí của bạn tạo nên một bức tranh tinh thần rõ ràng Thứ ba Tôi biết qua những nguyên tắc từ kỳ ám thị Nói rằng Bất cứ khát vọng nào lưu giữ trong tâm trí con người Cuối cùng cũng sẽ tìm thấy những phương tiện Thực tế, thích hợp để hoàn thành mục tiêu Vì vậy tôi sẽ dành ra 10 phút mỗi ngày Để tự bồi đắp thêm lòng tự tin Thứ tư Tôi viết ra một cách rõ ràng mục đích chính của tôi trong cuộc sống và tôi sẽ không ngừng cố gắng cho tới khi có đủ lòng tự tin để đạt được mục đích ấy. Thứ năm, tôi hoàn toàn nhận ra rằng sự giàu có hay địa vị không thể bền lâu nếu không được xây dựng trên cơ sở của lẽ phải và sự công bằng. Vì vậy, tôi sẽ không tham gia vào những việc làm có thể gây hại cho người khác, tôi sẽ không thành công Bằng cách thu hút về mình sức mạnh mà tôi muốn sử dụng cùng với sự cộng tác của mọi người Tôi sẽ thuyết phục những người xung quanh hỗ trợ tôi bởi vì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ họ Tôi sẽ loại bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ và hoài nghi bằng cách mở lòng ra với tất cả mọi người Tôi biết thái độ tiêu cực đối với những người xung quanh sẽ không bao giờ mang đến cho tôi thành công Tôi sẽ làm cho mọi người tin tưởng ở tôi vì tôi tin vào họ Cũng như tôi tin vào chính bản thân mình Tôi sẽ đặc biệt lưu ý bí quyết này Ghi nhớ và đọc nó lên mỗi ngày, mỗi lần Một lần với tất cả niềm tin Nó sẽ dần dần ảnh hưởng đến những suy nghĩ và hành động của tôi Để tôi có thể trở thành một người tự chủ và thành đạt Đằng sau bí quyết trên là một quy luật tự nhiên Mà các nhà tâm lý học gọi là tự kỷ ám thị Đó là một kỹ thuật đã được chứng minh là sẽ mang đến thành công cho mọi người nếu như được áp dụng đúng cách. Mặt khác, nếu áp dụng vô nguyên tắc, nó sẽ ngay lập tức gây nên những hiệu ứng phá hoại. Nhận định dưới đây là một sự thật có ý nghĩa đáng kể cho chúng ta suy nghĩ. Những người đã ngã xuống vì thất bại và kết thúc cuộc đời mình trong nghèo khổ, khốn khổ, khổ cực và túng quẩn đều do họ đã bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của nguyên tắc từ kỳ ám thị. Tất cả các cách nghĩ đều có xu hướng biểu hiện ra thành những giá trị vật chất tương đương Thảm họa của cách suy nghĩ tiêu cực Tiềm thức của chúng ta không có sự phân biệt giữa những xung lực tư tưởng mang tính phá hoại hay mang tính xây dựng Nó hoạt động bằng nguồn nguyên liệu mà ta cung cấp cho nó Qua những suy nghĩ của bản thân Một suy nghĩ được dẫn dắt bởi sự sợ hãi Cũng như một suy nghĩ được dẫn dắt bởi lòng dũng cảm và niềm tin Sẽ đều được tiềm thức chuyển hóa thành hiện thực Điện đã làm quay bánh xe công nghiệp Và mang lại những dịch vụ hữu ích Do nó đã được sử dụng một cách đúng đắn Nhưng ngược lại Khi sử dụng một cách sai lầm Nó hoàn toàn có thể giết chết con người Cũng vậy Luật của sự tự kỳ ám thị Sẽ dẫn bạn đến sự yên bình và thịnh vượng Hay đến thung lũng của đau khổ, thất bại và cái chết Điều đó còn tùy thuộc vào mức độ bạn am hiểu và áp dụng nó Nếu bạn lắp đầy tâm hồn mình bằng nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và không tin vào khả năng của bản thân có thể kết nối và sử dụng sức mạnh của miền trí tuệ vô biên, thì bạn sẽ không thể sử dụng những sức mạnh đó. Luật tự kỳ ám thị sẽ lấy sự thiếu tự tin và lòng hoài nghi làm chuẩn mực để tiềm thức của bạn dựa vào đó mà chuyển hóa thành những giá trị vật chất tương đương. Như một cơn gió đưa con tàu về hướng Đông, còn một cơn gió khác thì về hướng Tây, luật của sự tự kỳ ám thị Cũng có thể nâng bạn lên hay kéo bạn xuống Tùy theo cách bạn định hướng suy nghĩ của mình Luật của sự tự kỷ thị Có thể giúp bất cứ ai vương đến những tầm cao của thành công Ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân họ Điều đó được miêu tả cụ thể trong những dòng thơ sau Hãy chú ý những chữ in nghiêng Bạn sẽ nắm được những ý nghĩa sâu xa của những dòng thơ đó Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại Bạn đã bị đánh bại Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám Bạn không bao giờ dám làm gì cả Nếu bạn muốn chiến thắng nhưng bạn nghĩ bạn không thể thắng nổi Thì gần như chắc chắn rằng bạn mãi mãi không bao giờ chiến thắng Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, bạn đã thất bại rồi Bởi chúng ta sẽ nhận thấy rằng trong thế giới ngoài kia Mọi hành động đều bắt nguồn và đồng hành cùng ý chí Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn Nếu bạn nghĩ rằng bạn vượt trội, bạn đã vượt trội Bạn phải nghĩ thật cao, thật xa để bay cao hơn, bay xa hơn nữa Bạn phải tự tin ở bản thân mình Trước khi bạn có thể giành được vòng nguyệt quế Những cuộc chiến trong đời không phải những người mạnh hơn và nhanh hơn bao giờ cũng thắng Nhưng sớm muộn gì thì người chiến thắng cũng sẽ là người tin rằng anh ta sẽ thắng Nếu bạn muốn có một minh chứng cho sức mạnh của niềm tin Hãy học hỏi những thành quả của những người đã sử dụng đó Đứng đầu danh sách là Đức xê Xu, nền tảng của đạo cơ đốc là niềm tin Dẫu cho bao nhiêu người đã xuyên tạc hay hiểu sai ý nghĩa của sức mạnh to lớn đó Nội chung và bản chất của những lời dạy cùng những thành quả kỳ diệu mà Đức xê Xu đạt được không gì khác hơn là niềm tin Nếu có bất kỳ hiện tượng nào được xem là kỳ diệu, nó chỉ có thể được sản sinh thông qua một trạng thái tinh thần được gọi là niềm tin Cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi Là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất Cho khả năng vô tận của niềm tin Gandhi đã sử dụng sức mạnh tiềm ẩn đó Hiệu quả hơn bất kỳ ai sống trong thời đại của ông Mặc dù ông không có trong tay một công cụ chính thống nào Của sức mạnh như tiền bạc, tàu chiến, quân đội, các vật chất Vật liệu chiến tranh khác Gandhi không có tiền, nhà cửa Thậm chí ông chỉ có một bộ quần áo Nhưng ông có một sức mạnh đặc biệt Làm sao ông có được sức mạnh đó Ông tạo ra nó qua sự hiểu biết về nguyên tắc của niềm tin Và bằng tài năng thiên phú của mình Ông đã truyền niềm tin đó cho 200 triệu người Ấn Độ khác Ganhi đã tạo lập một kỳ công đáng kinh ngạc Ảnh hưởng đến 200 triệu tâm hồn Và kết nối họ thành một khối duy nhất Nếu không phải là niềm tin Thử hỏi còn sức mạnh nào trên đời này có thể làm được điều đó Làm thế nào để gây dựng gia tài từ một ý tưởng Một ví dụ điển hình minh họa cho việc một ý tưởng có thể tạo nên một gia tài là sự ra đời của tập đoàn thép Hoa Kỳ vào năm 1900. Khi đọc câu chuyện sau, bạn hãy để ý những chi tiết chính và bạn sẽ hiểu làm thế nào để có thể biến ý tưởng thành những giá trị khổng lồ. Đầu tiên, tập đoàn thép Hoa Kỳ ra đời bắt nguồn từ ý tưởng được hình thành qua trí tưởng tượng của Charles M. Schwab. Thứ hai, ông hòa vào ý tưởng đó một niềm tin mãnh liệt. Thứ ba, Ông hình thành một kế hoạch để biến ý tưởng đó thành hiện thực Trên cả phương diện nguồn lực lẫn tài chính Thứ tư, ông đã bắt đầu hành động để thực hiện kế hoạch đó Bằng một bài phát biểu nổi tiếng ở câu lạc bộ đại học Thứ năm, ông đã kiên định thực hiện và theo đuổi đến cùng ý tưởng đó Đưa ra những quyết định chắc chắn cho đến khi ý tưởng hoàn toàn biến thành sự thật Thứ sáu, ông đã chuẩn bị cho thành công bằng một khát khao cháy bỏng vươn tới thành công Nếu như bạn nằm trong số những người luôn ngạc nhiên, tự hỏi không biết bằng cách nào mà người ta có thể tạo ra những gia tài to lớn từ những xuất phát điểm rất thấp, thì câu chuyện về sự thành lập tập đoàn Thép Hoa Kỳ sẽ soi sáng cho bạn. Nếu như bạn nghi ngờ luận điểm cho rằng giàu sang bắt nguồn từ một ý niệm, câu chuyện sẽ xua tan nghi ngờ đó. Bạn sẽ thấy rõ ràng trong câu chuyện về tập đoàn Thép Hoa Kỳ, một phần chính yếu của những nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này đã được ứng dụng như thế nào. Sự mô tả đáng kinh ngạc về sức mạnh của một ý tưởng này được Sean Clawill kể lại một cách ấn tượng trong tờ New York World Teleram, đoạn hay nhất được trích lại dưới đây với sự đồng ý của ông. Bài diễn thuyết giá trị 1 tỷ đô la Vào buổi tối ngày 12 tháng 12 năm 1900, 80 nhân vật quyền quý của nền tài chính Mỹ gặp nhau tại một buổi dạ tiệc ở câu lạc bộ University trên đại lộ số 5 Để tôn vinh một người đàn ông trẻ đến từ miền Tây xa xôi, nhưng chỉ có không hơn nửa tá khách mời hôm đó có thể nhận ra rằng họ sắp sửa chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa nhất trong lịch sử ngành công nghiệp Mỹ. Edward Simmons và Charles Taylor Smith, với sự biết ơn chân thành trước lòng hiếu khách mà Charles Schwab đã dành cho họ trong suốt chuyến đi vừa rồi đến Pittsford, đã tu xếp một bữa tối để giới thiệu người đàn ông 38 tuổi kinh doanh trong ngành sắt thép ấy với ngân hàng miền Tây. Nhưng họ không mong đợi người đàn ông ấy làm đảo lộn cuộc họp mặt. Họ đã nhắc nhở Quab rằng những người New York hoang tự phụ sẽ không mặn mà gì với việc nghe diễn thuyết và vì thế, nếu anh ta không muốn làm phật ý những Steinman, Harriman và Van Tốt nhất, anh ta nên cố gắng tỏ ra lịch thiệp trong vòng 15 hay 20 phút rồi cứ để mọi thứ diễn ra như thế. Ngay cả Sean Pierre Morgan ngồi bên phía tay phải của Squab với vẻ đường đệ uy nghi cũng chỉ có ý định làm cho buổi tiệc thêm trang trọng bằng cách xuất hiện trong một thời gian ngắn. Đối với giới báo chí và công chúng, bữa tiệc này chỉ là một sự kiện nhỏ, không đủ lý do để được đăng trên mặt báo ngày hôm sau. Hai người chủ trì và những vị khách quý của họ dùng bữa với 7 hay món thông thường, có rất ít cuộc trò chuyện, với tất cả đều diễn ra chỉ trong chừng mực nào đó mà thôi. Rất ít chủ ngân hàng và người môi giới chứng khoán đã từng gặp Squat trước đó và không ai biết rõ về ông cả, cho dù sự nghiệp của ông đã phát triển khá rực rỡ dọc hai bên bờ Monokahala. Nhưng trước khi buổi tối kết thúc, Thời điểm các vị khác cùng với ông trùm tài chính Morgan đang chuẩn bị cất bước ra về thì cũng là lúc đứa trẻ trị giá 1 tỷ đô la mang tên tập đoàn thép Hoa Kỳ bắt đầu thai nghén Thật không may là lịch sử không hề chép lại lời nói của Charlie Schwab tại bữa tối hôm đó, tuy nhiên có lẽ đó là một cuộc trò chuyện thân mật và giản dị đến mức sai cả ngữ pháp. Sự thật đúng đắn và tinh tế về mặt ngôn từ thì không bao giờ làm cho swap bận tâm, nhưng cũng rất dí dởm và hớm hỉnh, song nó có một sức kích động và ảnh hưởng rất lớn đến những người tham dự bữa ăn tối hôm ấy. Những người mà tổng số vốn của họ ước tính lên tới 5 tỷ đô la Mỹ sau khi buổi chiêu đại đã kết thúc, dư âm và ma lực đầy quyến rũ của nó vẫn còn động lại, dù cho swap đã nói hơn 90 phút. Morgan vẫn dẫn nhà diễn thuyết đến một bầu cửa sổ, họ ngồi buông chân lũng lẳng trên bầu cửa đó một cách chẳng lấy làm gì thoải mái để tiếp tục trò chuyện thêm một giờ đồng hồ nữa. Sức lôi cuốn kỳ lạ trong cá tính của Schwab đã được thể hiện với đầy đủ sức mạnh của nó, nhưng quan trọng và trường tồn với thời gian hơn cả là một dự án rõ ràng và dứt khoát mà ông đã đưa ra để mở rộng phạm phi hoạt động của ngành thép. Nhiều người khác đã rất cố gắng thuyết phục Morgan tham gia một tập đoàn thép theo mô hình sát nhập của ngành khác như bánh bích quy, dây cáp điện, đường, cao su, rượu, dầu hay kẹo cao su. John Gates, một nhà đầu cơ, đã từng cố thuyết phục nhưng Morgan không tin ông ta. Anh em nhà Moore, Bill và Jim, những người buôn bán cổ phiếu ở Chicago, đã từng cùng nhau thành lập một tập đoàn Jim và một tập đoàn bánh giòn. Họ cũng đã cố nảy nỉ Morgan nhưng thất bại. Edward S. Gary, một luật sư luôn tỏ ra, cao đạo muốn thúc đẩy dự án này, xong ông ta không đủ tầm để gây ấn tượng cho Morgan. Chỉ cho đến khi tài hùng viện của Schwab đã thuyết phục và đưa CP Morgan đến một tầm cao mà ở đó ông có thể mường tượng ra được một kết quả chắc chắn. Morgan mới quyết định sẽ đánh cược vào vụ đầu tư tài chính táo bạo nhất từ trước đến nay này. Dự án được đánh giá là một giấc mơ điên rồ của những người lạc dị thích vung tiền qua cửa sổ. Một thế hệ trước đó, sự hấp dẫn về một tài chính đã khiến cho hàng ngàn công ty nhỏ và một số công ty được quản lý yếu kém kết hợp thành những tập đoàn lớn. Những sự kết hợp làm triệt tiêu cạnh tranh đó đã bắt đầu hình thành trong ngành sắt thép bằng những kế hoạch của một tên cướp biển vui tính trong ngành kinh doanh. John Gatts đã thành lập một công ty thép và dây cáp điện Mỹ từ hàng loạt những công ty nhỏ khác. Gates cùng với Morgan đồng sáng lập ra công ty thép liên bang. Nhưng đối với tập đoàn khổng lồ và đang ở thời kỳ đỉnh cao của Andrew, một tập đoàn được sở hữu và điều hành bởi 53 đối tác, thì những sự kết hợp khác thật nhỏ bé, họ có thể cùng đồng tâm hiệp lực làm ăn với nhau Nhưng tất cả bọn họ hợp sức đại cũng không thể làm tổn hại đến hoạt động của tập đoàn Andrew. Morgan biết điều đó và tất nhiên là ông già lập dị người Scotland Andrew cũng biết như thế. Từ những tầng cao nguy nga tráng lệ của lâu đài Skibo, Andrew nhìn xuống, đầu tiên với sự thú vị nhưng sau đó là sự bực tức đối với những sự nỗ lực mà các công ty nhỏ hơn của Morgan đang thực hiện nhằm phá ngang công việc làm ăn của ông. Khi những nỗ lực phá ngang trở nên quá trơ tráo, thái độ của Andrew đã chuyển sang giận dữ và muốn trả đũa. Ông quyết định nhân bản mọi nhà máy thuộc quyền sở hữu của các đối thủ để đối đầu với họ. Cho đến thời điểm đó, ông chỉ bó hẹp trong việc bán thép thô và để cho các công ty đó sản xuất thành bất kỳ hình thức nào họ muốn. Giờ đây, với Squab làm chủ tịch tập đoàn thép của mình, ông lên kế hoạch dùng địch thủ đến chân tường. Bài diễn thuyết của Charles M. Schwab đã khiến cho Morgan tìm thấy giải pháp cho vấn đề xác nhập, kinh doanh. Một sự thật là, nếu một tập đoàn thép mà không có Andrew, người khổng lồ nhất trong ngành thì sẽ không thể là một tập đoàn. Nhưng một nhà văn nào đó đã viết Một cái bánh vút nhân nho nhưng bên trong không có miếng nho khô nào thì không còn gọi là một chiếc vút đinh nữa. Bài nói chuyện của Schwab trong đêm 12 tháng 12 năm 1900 dù chưa có cam kết chính thức rõ ràng là đã đi đến kết luận rằng tập đoàn thép khổng lồ của Andrew có thể sẽ được bảo trợ dưới cái ô tài chính của Morgan. Schwab đã nói về tương lai của ngành thép, về khả năng tái cải tổ để ngành này hoạt động hiệu quả, về sự chuyên môn hóa trong sản xuất, về việc loại bỏ những nhà máy không thành công và tập trung nỗ lực vào những nhà máy phát đạt. Về khả năng tiết kiệm trong quá trình vận chuyển quặng Về tiết kiệm chi phí Và tinh giảng bộ máy hành chính Về việc nắm bắt thị trường nước ngoài Hơn thế nữa Ông còn nói với những kẻ cướp biển Trong buổi tiệc hôm đó Về tác hại của việc cướp bóc mà họ đang làm Ông chỉ ra mục đích của họ Là tại sao Tạo ra sự độc quyền Nâng giá thành Và hưởng những khoản lợi nhuận thằng dư béo bở Schwab kịch liệt chỉ trích hệ thống này. Ông nói rằng sự thiển cận của một chính sách như vậy là làm hạn chế thị trường trong một thời đại mà mọi thứ đều đang đòi hỏi được mở rộng. Bằng cách hạ giá thép, ông lý giải, một thị trường rộng lớn hơn sẽ được thiết lập, nhiều công dụng của thép sẽ được tạo ra, và một thị phần to lớn của nền thương mại thế giới có thể nằm trong tầm tay. Thật ra, Schwab là người khởi sướng, phương thức sản xuất hàng loạt hiện đại. Vào lúc đó ông chưa ý thức được điều đó. Buổi tiệc tối tại câu lạc bộ University kết thúc, Morgan về nhà, nghĩ về dự án lạc quan của Schwab. Schwab trở về Beatbox và tiếp tục điều hành công việc kinh doanh cho Andrew. Trong khi Gary và những người còn lại quay về công ty của họ, tiến hành những hoạt động cầm chừng để đề phòng những chuyển biến mới. Họ không phải đợi lâu. Morgan mất khoảng một tuần để ngẫm nghĩ Và thấu hiểu toàn bộ những lý do thuyết phục Mà Schwab đã trình bày với ông Khi ông tin chắc rằng Không có hậu quả nào về mặt tài chính Trong dự án này Ông cho mời Schwab đến Và thấy rằng người đàn ông trẻ đó khá rụt rè Schwab cho biết Ngày Andrew sẽ không vừa lòng Nếu thấy vì chủ tịch của công ty Mà ông ấy tin cậy lại quan hệ với hoàng đế Của thành phố Schwal Nơi mà Andrew nhất quyết không bao giờ bước vào Sau đó son ghét Đóng vai trò người môi giới Định thu xếp cho Schwab vô tình Đến khách sạn Belleville Ở Philadelphia Và C.P. Morgan cũng ngẫu nhiên tới đó để gặp Schwab Nhưng khi Schwab đến Morgan lại vẫn đang ở nhà tại New York Do bị ốm Thế nhưng trước lời mời góp gá của Morgan Schwab đã đến New York Và có mặt trước thư phòng của ông trùm tài chính Các sử gia kinh tế tin rằng Cả sân khấu của toàn bộ vỡ kịch này Từ đầu đến cuối Là do Andrew sắp đặt Bữa tối với Squab, bài diễn thuyết nổi tiếng Cuộc thảo luận vào tối chủ nhật giữa Squab với ông vua tiền tệ Đều là những sự kiện đã được ông già Scotland đó sắp đặt một cách rất thông minh Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại Khi Squab được gọi đến để hoàn tất bản thỏa thuận Ông thậm chí không biết liệu ông chủ nhỏ Người ta thường gọi Andrew như thế Có thực sự muốn nghe lời đề nghị bán đó hay không Đặc biệt là bán cho một nhóm người mà Andrew cho là chẳng có gì tốt đẹp đó Nhưng Schwab mang vào cuộc hội nghị 6 trang tài liệu quan trọng Những trang tài liệu đó trình bày những quan điểm của Schwab về giá trị vật chất Và tiềm năng lợi nhuận của mỗi công ty thép Mà ông xem như là một ngôi sao không thể thiếu trên bầu trời mới của ngành công nghiệp luyện kim bốn người đàn ông trầm ngâm với những trang tài liệu suốt đêm Người đứng đầu dĩ nhiên là Morgan Luôn tin tưởng chắc chắn vào quyền năng vô hạn của tiền bạc Cùng với ông là một cộng sự mang trong mình dòng máu quý tộc Robert Bacon, một học giả và là một người cực kỳ lịch duyệt. Nhân vật thứ ba là Sean Gat, người mà Morgan khinh bỉ gọi là một kẻ cờ bạc và chỉ xem như một công cụ. Nhân vật thứ tư là swap người biết rõ về quá trình sản xuất và kinh doanh thép hơn bất cứ ai trong nhóm. Suốt cuộc bàn thảo đêm hôm đó, những trang tài liệu của người đàn ông đến từ Pitbull, Pennsylvania chưa bao giờ bị nghi ngờ. Nếu ông nói một công ty có giá trị thì nó đúng là như thế và không còn gì phải nói thêm nữa Ông cũng khẳng định rằng chỉ có những cổ đông được ông chọn lựa mới được phép tham gia vào liên minh trên Ông hình dung về một tập đoàn, trong đó không hề có sự thiên vị Không có việc thỏa mãn tính tham lam của những người bạn muốn dồn hết công ty của họ lên đôi vai rộng của Morgan Đến sáng, Morgan phương vai đứng dậy, chỉ có một câu hỏi sau cùng Anh nghĩ anh có thể thuyết phục Andrew bán không? Morgan hỏi Squab trả lời Tôi sẽ thử Nếu anh có thể thuyết phục được ông ấy Thì tôi sẽ lo liệu mọi việc còn lại Cho đến thời điểm đó Mọi việc đều ổn thỏa Nhưng Andrew có đồng ý bán không Ông ta sẽ định giá bao nhiêu Squab nghĩ là khoảng 320 triệu đô Ông ta sẽ chấp nhận thanh toán theo cách nào Cổ phiếu thông thường hay cổ phiếu ưu đãi Hối phiếu hay tiền mặt Không ai nhận bằng tiền mặt số tiền 1 phần 3 tỷ đô la cả Trong cuộc dạo vào tháng 10 năm 1901, trên mặt cỏ đóng cứng băng ở Sranagon Street and ở Sweatchester, Andrew sụ, sụ trong chiếc áo len cho khỏi lạnh, còn Charles thì nói liếng thoắng như thường lệ để lên dây có tinh thần, nhưng không có từ nào liên quan đến công việc được nhắc tới cho đến khi hai người đã yên vị trong căn chòi ấm áp của Andrew gần đó. Rồi cùng với khả năng thuyết phục, đã thôi miên 80 nhà triệu phú ở câu lạc bộ University swap đã rót vào tay ông Vua Thép những lời hứa hẹn rực rỡ về một tuổi già thoải mái, về hàng triệu vấn đề linh tinh có thể thỏa mãn tính cách tương đối đồng bóng của ông già Andrew. Cuối cùng, Andrew đầu hàng, viết ra một cái giá trên miếng giấy nhỏ, rồi đưa cho swap và nói, Thôi được, chúng tôi sẽ bán với giá này. con số đó khoảng 400 triệu đô la, bao gồm 320 triệu đô la như Schwab ước tính, và cộng thêm 80 triệu đô la cho giá trị gia tăng trong 2 năm qua. Sau này, tại một chiếc bàn trên chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, Andrew rầu rỉ nói với Morgan Lẽ ra tôi nên đòi ông thêm 100 triệu đô la nữa Nếu anh đòi thì anh đã có nó rồi, Morgan trả lời Andrew với vẻ đắt thắng Dĩ nhiên, đây là một sự kiện chấn động Một phóng viên người Anh nhận xét thế giới sắc thép ở các nước khác đang hoảng sợ Bởi liên minh khổng lồ vừa mới được hợp nhất Hiệu trưởng Hedley của trường đại học Yale đã khẳng định rằng Nếu như những tập đoàn như thế này không được pháp luật điều chỉnh hợp lý thì nước Mỹ sẽ được chứng kiến một đế chế mới ở Washington trong vòng 25 năm nữa. Nhà môi giới cổ phiếu tài năng kia đã đẩy nhanh việc tung cổ phiếu của tập đoàn mới này ra công chúng. Với tất cả số cổ phiếu ước tính gần 600 triệu đô la đã được bán hết veo trong nháy mắt, Andrew nắm được hàng triệu đô la cổ phiếu Và tập đoàn Moken được tới 62 triệu các cậu bé từ ghét đến carryi đều có tiền triệu trong tay cho sự giàu có bắt nguồn từ tư tưởng câu chuyện đầy kịch tính về thương vụ mà bạn vừa lắng nghe xong là một minh chứng hoàn hảo cho phương pháp mà qua đó niềm khá khao có thể được chuyển thành giá trị vật chất tương đương Tổ chức khổng lồ đó đã được thành lập trong tâm trí một người. Kế hoạch hợp nhất các nhà máy thép đơn lẻ để tạo nên vững mạnh và ổn định về mặt tài chính đã được hình thành trong tâm trí SWAT từ trước đó khá lâu. Niềm tin, khát vọng, óc tưởng tượng, sự kiên trì của ông là những thành tố đưa ông vào lịch sử nền sắc thép Hoa Kỳ. Những phân tích cẩn thận cho thấy giá trị tài sản của tập đoàn tăng khoảng 600 triệu đô la, tương đương 12 tỷ đô la ngày nay. Chỉ nhờ một giải pháp đơn giản là hợp nhất các nhà sản xuất thép lại dưới một sự quản lý chung Nói cách khác, ý tưởng của Charles Schwab cùng với niềm tin mà ông đã truyền vào tâm trí của C.P.S. Morgan Và những người khác đã được tung ra thị trường để đem về một khoản lợi nhuận là 600 triệu đô Kết quả không tầm thường chút nào chỉ cho một ý tưởng Tập đoàn thép Hoa Kỳ làm ăn rất phát đạt và trở thành một trong những tập đoàn giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ tuyển dụng hàng ngàn nhân công phát triển những công dụng mới cho phép và mở ra thị trường mới minh chứng rằng lợi nhuận 600 triệu đô la mà ý tưởng của Schwab tạo ra là thực tế sự giàu có bắt nguồn từ dưới dạng những ý tưởng tiền bạc chỉ đến với những người biết cách biến những suy nghĩ của họ thành kế hoạch hành động niềm tin sẽ xóa bỏ mọi giới hạn Hãy nhớ điều này khi bạn mặc cả với cuộc đời Cho bất kỳ điều gì bạn muốn với cái giá mà bạn sẵn sàng chi trả Kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng Còn người chiến thắng thì không bao giờ bỏ cuộc